Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh giật nảy mình Vì hình như Ông vừa nhìn thấy có cái gì đó Đang loáng thoáng đu đưa Ở xa xa phía trước Đến gần Ông ấy ngỡ ngàng Bị một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt Một cái xác không hồn Đang đu đưa theo gió Đó, đó chính là Hoàng Khải Khương Với khuôn mặt xám ngắt Tọc tai rũ rượu Cùng ánh mắt còn chưa khép hết Nỗi bị ai Cổ của anh đang bị treo thỏng Bởi một sảy dây thừng Có nhuộm màu đỏ thắm Ông đàn thép lên đầy đau đớn Thương xót cho con mình Tuổi vừa mới tròn 24 Đã bội vã lìa bỏ cuộc đời Gió giết lên từng hồi ai oán Tiếng lá khô xào sạc thê lương Những nấm mổ xung quanh Vẫn im lềm đến ghê giận Chỗ mà Hoàng Khải Khương Treo cổ tử vẫn Chính là nơi cây gạo bị tuật nguyện. Hà nghiêm, vừa đưa Kiều Vi về đến nhà, bà đỗ loan nhìn thấy Vi, bà lại bật khóc. Kiều Vi tiến tới ôm chặt lấy bà, rồi cũng sụt sụi khóc theo. Mà chẳng nói được lời nào cả. Không khí chết lặng quanh ngôi nhà vừa gặp cảnh tang ra. Ông đang xuống bếp dặm dò người nhà chuẩn bị cơm nước, để ông cảm tạ bà con hàng xóm. Đã tận tâm vất vả phục vụ gia đình bệnh trong suốt mấy ngày qua Trời bắt đầu nhá nhem tối Mọi việc cơm nước Khi đã xong xuôi thì tất cả không ai bảo ai Mọi người đều tiến sát lại bàn thờ Rồi họ cùng yên lặng một hồi Như để chi ân những giây phút thiêng liêng cuối cùng tới người đã khuất Muốt nhẹ mai tóc đoán nhuốm xương Ông đàn đáp lệ Xin cảm ơn bà con đã dành thời gian cho cháu Và gia đình, nay công việc cũng đã hoàn tất, cho nó cũng đã yên nghỉ rồi. Mấy ngày qua, mọi người đã vất vả. Xin mọi người hãy ra về nghỉ ngơi. Nói xong, ông Đan cúi đầu cảm tạ bà con tim lần nữa. Mọi người cùng cúi đầu đáp lễ, xong xuôi ai nấy lặng lặng ra về. Màn đến phủ kín xuống ngôi làng, xa xôi hẻo lạnh. Những con chim cú vỏ đang kêu lên những tiếng kêu khô khan buồn bã. Những giọt sương bụi cuối thu đang thi nhau giản đều trên những con đường trong đêm khuya vắng lặng. Từng cơn gió như đang trôi dập diệu trong khung trời yên ắng. Chúng dần lọt qua khe cửa rồi khẽ tạt vào mặt vi, làm cho cô thấy mình thật cô đơn và buồn tẻ. Cô không thể hình dung được cuộc sống của mình từ bây giờ sẽ như thế nào tại sao Khải Khương lại rời bỏ cô mà đi hàng ngàn hàng vạn như câu hỏi đang trực sẵn trong đầu để đợi cô giải thích làm sao mà cô có thể đối diện với sự thật khi mà những thứ đã tàn vỡ ấy là cả một cuộc đời im ấm đối với cô những tưởng sẽ được nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời cùng với bao nhiêu ước mơ mà cả hai đã cùng vun đắp vậy mà giờ đây Cô chỉ còn đơn lẻ lại một mình Cô thấy mình như đang lạc lõng Giữa một thế giới mênh mông hoang vang Nơi ấy không một bóng cây ngọn cỏ Và không có cả những con đường Xung quanh cô chẳng còn gì Ngoài những giai điệu buồn bã Từ nơi xa xôi đang vọng lại Đang buông mắt Vào như ký ức vô hồn ấy Thì bỗng dưng cô nhìn thấy Một hình bóng rất quen thuộc Đang hiện ra ở xa xa phía trước dáng hình đó khuôn mặt đó Nụ cười đó chính là anh Đúng là anh rồi Kiểu vi mừng rỡ chạy là thật nhanh về phía anh Đó chính là Hoàng Khải Khương Người mà cô ngày đêm mong nhớ Lúc này anh đang ở ngay trước mắt cô Điểm hạnh phúc trong cô Như vợ hòa Nó muốn hòa cùng với những giọt lệ Đang tuôn trào từ đáy mắt Giờ lại được thấy anh Cô hạnh phúc lắm Nhưng khi cô vừa chạy tới chỗ anh, thì anh bỗng nhiên vụt tắt như một ánh sao tạng. Không thấy anh đâu nữa. Cô thấy nỗi niềm chưng hứng lại đang bắt đầu cắn xé thâm tâm. Kiểu vì chỉ còn biết gọi tên anh thật to, nhưng vẫn chẳng thấy anh xuất hiện. Đáp lại cô chỉ có tiếng gọi của mình đang vọng lại từ khắp thiết của bốn phương trời. Không thể cầm lòng thêm được nữa, cổ hỏng cô như đang mắc nghẹn bởi từng tiếng nấc. Trái tim cô từ nay sẽ phải hứng chịu những cơn đau đớn triển miên của dòng thời gian hà khắc. Cô cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net